các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà sau gáy của nó là có một vết thương khá lớn có thể gọi là chí mạng thì không biết hai người có vấn đề gì nhưng tôi vừa hỏi chồng của bà ông ấy nói bà không sinh được con nữa cho nên tôi nghĩ bà dụ thằng trần hạ gọi bà là mẹ hay nói đúng hơn bà muốn nó gọi bà là mẹ vì bà thấy bà tư có thai sợ mất địa vị cho nên bà dụ dỗ trần hạ nhưng mà tôi đặt ví dụ như thế này Nó không đồng ý và bà sợ nó sẽ nói cho ba nó nghe, cho nên bà đã rằng có với nó. Không đạt ý nguyện cho nên bà đã đẩy nó, té đập đầu vào bậc thềm. Không may nó chết, bà đã kêu người giấu xác của nó bằng cách đem ra sông, treo đá vào chân. Bà còn đánh thêm mấy cái vào người của nó, tạo hiện trường giả nó bị bạo hành. Nhưng quãng thời gian đó bà Tư đứng ra nuôi nó, bà muốn đổ hết tội lên đầu của bà Tư, cho rằng bà Tư ghét nó, đánh đập nó còn giết nó. Sau này cho con của bà Tư được lên ngôi trong ngôi nhà này. Tất cả đầu tư mối nhợ đều nhóm vì bà Tư không phải là bà. Nhưng mà bà đã không kỹ càng dặn tên nô này để hắn phá hỏng kế hoạch của bà. Bà rất là thông minh. Bà còn kêu hắn cắt sợi dây thừng gần như sắp đứt. Hai bà hôm sau sắc phì nổi lên thì sợi dây sẽ đứt ra. Và người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng mà bà lại ẩu lắm. Vết cắt trên sợi dây lại quá lớn. Báo hại chưa được hai ngày, sang đã bị đứt ra. Bà nghe nói xong thì mặt mũi xanh lét, bà bật cười lớn rồi nhìn qua Tín đô. Cô quay qua bên Tín đô rồi hỏi: người nói đi, nếu nói sai ta sẽ kêu quan dùng cực hình đó. Vừa nói đến đó, Tín đó đã quay qua bên bà ba nhìn một cái, rồi khóc lóc quỳ lại ông Trần: là bà ba, bảy ấy... đêm hai hôm trước, bảy đã kêu tôi đi giấu xác của cậu Trần Hà, còn cho tôi một cây châm vàng rất quý bà ấy bảo tôi cơm miệng tránh ở nhà hay ba hôm cho yên ắng thì có thể về quê tôi không biết gì cả lúc bế cậu đi thì cậu đã chết tôi không có giết cậu đâu tôi bị bà ấy sai đó tôi cũng vì lòng tham mà thôi bà thấy mình không còn đường lôi liền vừa khóc vừa cười hét toáng cả lên tao làm đó là tao làm đó tại nó không nghe lời của tao không chịu nhận tao là mẹ tại sao nó lì lộng như vậy chứ tại sao nó lại chống trả lại tao nếu nó nghe lời thì đã không xảy ra kết kết cũng như ngày hôm nay vừa nói đến đó thì bỗng nhiên từ trong miệng của trần hạ tuôn ra suối xả nước máu sau gáy của nó chảy ra linh láng sau đó nó rơi lã chã xuống nền gạch tay của cô vang lên tiếng khóc của người phụ nữ tối qua cô liền nói thưa quan nếu đã tìm ra hung thủ tôi xin phép được kết thúc tại đây giao bà ba và tên nô cho quan và ông trần lại tôi muốn vào thăm bà cả một chút. cô đi theo ông Trần rồi vào ban thờ của gia đình ông. cô nhìn lên thấy rất nhiều cái tên. Trần ông quỳ xuống rồi nói: trời đất ơi như Nguyệt em đâu rồi. cô chợt nói: ông đi theo tôi tôi có thể biết được bà cả đang ở đâu. nói rồi cô dẫn ông ra một cái cây bồ đề ở trước thôn, chỉ xuống gốc rồi nói: ông nhìn xem có cái nào của vợ ông không. Ông chăm chú nhìn cả đống bài vị rồi chợt ôm lên một cái. Cô buồn bã thở dài. Đoán không sai mà thì ra đây là bài vị của bà ấy. Ông quay qua cô nước mắt nước mũi chảy ròng ròng chợt hỏi: Sao cô biết bài vị của cô ấy ở đây? Tôi nói ông cũng không chịu tin. Rồi cô quay lại xe ngựa bước một chân lên xe rồi nói: Ông có yêu cô ấy thì đừng lấy thêm vợ. Người hại chết bà cà và cậu Trần Hạ Chưa hẳn là bà ba đâu Mà là ông đấy Sự đố kỵ của phụ nữ khủng khiếp lắm Biết tam thề tứ thiếp là chuyện bình thường Nhưng mà bà ba là ngọn Thì ông là gốc Ông không xứng để khóc cho bà cà Và cậu Trần Hạ đâu Nói rồi cô chui vào trong xe Mặt của cô mang một nỗi buồn man mác. Cậu cánh Minh nhìn qua cô rồi nói Chị giỏi lắm đó Không giỏi bằng cậu Sao vậy không thích được khen à? Không tôi biết cậu đã dặn Vũ nụ ở nhà đừng giặt quần áo của tôi và cậu Còn bảo Vũ đừng có trà rửa giày nữa Sáng từng nghe mà cho nên tôi có xem lại quần áo một lượt Nên hôm nay mới có cơ hội xuất chiêu Cậu còn thông minh hơn cả tôi Cậu mỉm cười rồi gật đầu Cô quay qua nhìn gương mặt tuấn tú của cậu thầm chép miệng Cậu đẹp trai thế này sao lại tam thê tứ thiếp cho mà xem sau này các bà vợ của cậu lại đấu đá nhau rồi họ lại giống như ông trần bây giờ cậu mỉm cười rồi quay qua véo má của cô chị đừng nói lung tung sau này tôi chỉ lấy một vợ thôi tôi chỉ cần như vậy cô phổi tay của cậu ra rồi gắt đau quá vốn nộm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.